phàm Nhân Tu Tiên Chương 509 Tái Lâm Ngoại Hải Mấy người đại hán cầm y, thấy hạng lập đi trước, thoáng chút dần chờ, chờ, rồi cũng bước theo sau. Thế bảy người hạng lập ai nấy, đều bước vào trong pháp trận Tu sĩ họ kiền thoáng miệng cười, tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay dần dần hiện ra từng điểm bạch quan. Hai người bọn ta, tự ý đưa các đạo hữu ra ngoài Tinh Hải, mấy vị sẽ không ở ngoài Tinh Hải nói lung tung gì chứ. Hắn nhìn bạch quan trên đầu ngón tay, đột nhiên lãnh đàm hỏi, đương nhiên là không, tiền bối có tấm lòng bao dung như vậy, bọn ta cảm kích còn không đủ, thì sao lại làm những chuyện tiểu nhân như vậy, hướng chi, dù bọn ta có nói, thì cũng làm được gì hai vị tiền bối đây? Đại hán cẩm y cực kỳ cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói, tốt lắm, các người hiểu như vậy là tốt, hai người bọn ta, dù gì cũng có một chút địa vị trong tinh cung, dù cấp trên có biết, thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quả nếu như có chút đồn đại từ bên ngoài, thì ta cùng cố đạo hữu đây, cũng sẽ không nương tay. Ngoài ra nghe nói, các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai nấy cũng đều mang theo cảm ứng châu. Đúng là suy nghĩ rất chu đáo, chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không vì chút lên thạch này mà làm xấu cả thanh danh của mình. Tu sĩ Họ Kiền nhìn đại hán cầm y, sắc mặt lành lùng nói, ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại, nhưng không hiểu vì sao tới hàng lập. Thì lão lại bỏ qua Tiền bối anh Minh Bọn vạn bối đúng là dùng lòng tiểu nhân Để đo lòng quân tử Đại hán cầm y của ý mỉm cười Sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh Không cần nhiều lời Các người tự lo cho tốt đi Tu sĩ họ kiền không muốn nói gì thêm Ngón tay bắn ra Pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay Đánh vào trong truyền tống trận Tức thì lên thạch bốn phía pháp trận Bừng lên như ánh sáng trắng Tiếp theo đó hình ảnh 7 người trong truyền tống trận Dần biến mất Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nói là đưa truyền tống phù giả cho bọn họ sao? Sao lại đem đồ vật thật ra đây? Cái này hình như cũng không giống bọn ta thương lượng lúc đầu. Lào giờ hỏi đầu nhìn thấy đám người hàng lập cứ như vậy mà theo truyền tống biến mất, khuôn mặt chợt biến sắc, ngạc nhiên hỏi. Nếu như thật có thể đem truyền tống phù giả ra, người nghĩ ta lại đi hạ thủ lưu tình sao? Cái tình gia họa tặng bọn ta pháp bảo vốn là một lão quái vật nguyên anh kỳ, phù giả mà đem ra. Chúng ta chẳng khác nào chọc lão nổi giận, đem bọn mình giết sạch. Tu sĩ họ kiền hư lành, sắc mặt nhằn nhó nói, rồi đưa tay lên trán, lau mấy giọt mồ hôi. Nguyên anh kỳ, kiền huynh, không phải người đang nói chơi đó chứ, người này rõ ràng chỉ là chút cơ hậu kỳ thôi mà. Lào già hói đầu, ngẫn người sau đó kinh hại hỏi. hắn tự gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi, nghe thấy lời này thì sắc mặt càng mờ mịt không hiểu. Cổ huynh chắc cũng biết. Ta có một con linh thú yểm não, nó vốn chẳng có bản lãnh gì, nhưng về phương diện cảm ứng thần thức người khác thì là đặc biệt nhạy cảm. Tu sĩ Họ Kiền lật bàn tay, một con linh thú nhỏ như con mèo hiện ra trong lòng bàn tay. Linh thú này hai tay, già như tai thỏ, vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn bốn phi đánh giá, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Khí tức cùng thần thức của đối phương ban đầu, đích thực được thu liệm rất thần bí, dù cho yểm não cũng không phát hiện ra điều kỳ là gì. Nhưng khi ta đem cấm chế truyền tống trận giải trừ, thì đối phương có dùng thần thức lén tra xét pháp trận. nhân cơ hội này, linh thú mới phát hiện ra, im đạo thú của ta cho dù là tu sĩ kết đăng trung kỳ, nó cũng có thể phân biệt, tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng, nhưng còn lần này, nó không ngừng ở trong tay áo ta, rung rẩy, căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào. Điều đó cho ta biết, thần thức của đối phương cao thâm không thể lường, loài tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi. Tu sĩ Họ Kiền vừa nói, vừa đưa tay bút ve em đạo thú. Nói như vậy, đối phương thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Lão giả hói đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dù cho không phải thì cũng là kết đang hậu kỳ. Với tu vị đó thì giết người và ta, căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Tu sĩ Họ Kiền khẳng định, lần này nhờ có kiện huynh cơ trí, nếu như thật lấy ra giả phù thì chúng ta đúng là tự tìm đường chết rồi. Ta thấy người này dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo mà không chút đau xót, thì ra là một lão quái vật, chỉ là đem đối phương truyền tống ra ngoài Tên Hải, không biết có phiền phức gì hay không? Lão già nghi ngờ một chút rồi giật mình hỏi, phiền phức gì chứ? Đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu Nguyên Anh Kỳ, có lẽ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh công chúng ta cùng nghịch tinh minh, nên mới mượn đường ra ngoài Tên Hải. Đương nhiên, việc có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ từ tay chúng ta mà truyền tống ra ngoài Tên Hải, Tuyệt không thể để cho cấp trên biết, bằng không chắc chắn sẽ bị nghiêm trì. Tu sĩ họ kiền nhẹ nhàng nói với lão giả, nhưng tới câu cuối cùng thì sắc mặt chợt lạnh. Sau đó, ánh mắt không chút hảo ý, lít qua hán tử gầy gò đang trợn mắt sần sờ đứng một bên. Bị ánh mắt lạnh lẽo của tu sĩ họ kiền nhìn, hán tử gầy gò rụng mình ấn lạnh, bớt giác như nghĩ ra chuyện gì. hắn vội vã lùi về sau, khuôn mặt tràn đầy kinh hại nói. Giận gì hai vị tiền bối vừa nói, ta không nghe thấy gì càng sẽ không nói lung tung, ta. Hán tử gầy gò chưa dứt lời, thì một đạo hoàng quang vô thành vô tức từ phía sau bay tới, cuốn lấy một vòng, cả người hán tử tức thì bị chém làm mấy đoạn. Việc này tuyệt không thể để cho ai biết được. Dù giờ ta và ngươi vốn có chút quan hệ, vốn muốn thả ngươi, chỉ đáng tiếc vận khí của ngươi không tốt mà thôi. Lão già hái đầu triệu hồi pháp bảo lạnh lùng nói. Tiếp đó, một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bay ra, trên thi thể bùng lên hỏa quang. Rồi biến thành tro bùi. Tu sĩ họ kiền thấy vậy, mãn nguyện gật đầu, sắc mặt lộ ra về an tâm. Phía đầu kia của truyền thống trận, Hàng Lập cùng sáu người trong ánh bạch quan, xuất hiện trong một gian phòng cụ kỵ Ánh mắt Hàng Lập liếc sờ qua mấy phía góc trong phòng, có một tu sĩ tình cung, hơi gầy, đang cùng một tu sĩ mặc áo màu cho nói gì đó. Vừa thấy bảy người Hàng Lập xuất hiện, vị tu sĩ tình cung thoáng nhíu mày, đưa mắt nhìn, rồi không có chút hứng thú tiếp tục quay đầu nói chuyện với tu sĩ áo cho, Ta đã nói rồi, thường cấp đã có quy định, hiện tại truyền tống trận chỉ có thể truyền một hướng, chỉ có thể tới chứ không thể đi. Truyền tống phù trên người ta đã bị thường cấp phái người thu hết, ngay cả ta cũng vô phương trở về, đào hữu dù có bức bách ta cũng vô dụng mà thôi. Vì tu sĩ trồng coi truyền tống trận tức giận nói, vớ vẩn, mấy ngày trước chẳng phải có người vừa mới trở về sao, ta vừa tới thì lại nói chỉ truyền tống một chiều tu sĩ áo cho dần dần nói giải thích thì cũng đã giải thích rồi người nghe hay không thì ta không có nhiệm vụ phải nói thêm gì tu sĩ tình công trừng mắt nhìn đối phương rồi không thèm để ý mà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Ngươi, tu sĩ áo cho thấy đối phương không thèm để ý tới mình sắc mặt đỏ ửn nhưng không biết làm thế nào đồng thủ với đối phương hắn thật không có cái gan đó nhất thời tu sĩ áo cho nóng lòng chỉ biết đi tới đi lui bất giác Ánh mắt của hắn nhìn tới đám người hàng lập thì đột nhiên vui mừng. Không biết là các vị đạo hữu có phải vừa từ tình thành tới đây? Tù sĩ áo trò bước tới vài bước, nhìn đại hán cầm y trong bộ dáng là thụ lệnh khách khí nói. Không sai, bọn ta chính là vừa từ đó tới đây. Đạo hữu, có việc gì sao? Đại hán cầm y nhìn đối phương, cũng là trúc cơ hậu kỳ, liền không dám chậm trễ trả lời. Nhưng trong lòng thầm đoán ra đối phương muốn hỏi gì rồi? Tài hạ, hứa vân, đã tới ngoài Tinh hải được mấy năm. Có thể cho Tài Hà hỏi một chút, hiện tại nghịch tinh minh trong nội tinh hải đã khai chiến chưa? tu sĩ áo cho tràn đầy hy vọng hỏi. Đại hán cầm y thấy, bồ dạng đối phương như vậy, thật không biết đối phương muốn biết tin tức gì. Chỉ là có lẽ tình huống thực tế sẽ khiến đối phương càng thêm thất vọng. Vì vậy hắn cũng không chút che giấu mà nói hết. Đích thực chính mà lượng đạo hợp sức thành lập nghịch tinh minh. Hơn nữa, đại chiến có vẻ là sắp bắt đầu. Mấy người bọn ta chính là không muốn bị kéo vào trong đó nên mới truyền tống tới đây, chỉ sợ hữu đạo hữu lúc này tạm thời không thể trở về được rồi. Thế là thế nào, ta không dễ dàng gì mới thu đủ tài liệu, đang muốn trở về luyện đan đều khuyên tự phục dụng, cứ như vậy chẳng phải là lỡ việc đòi sao. Tù xỉ áo cho nghe vậy thì bất giác sợ người, sắc mặt lộ ra đa vẻ đau khổ. Những người khác nghe xong thật không biết nói sao, bọn họ bắt hết đầu óc nghĩ cách. Mới ra được ngoài tên Hải Còn bây giờ người này thì lại hao phí tâm trí để trở về Đúng là bó tay Tài hạ dịch kính Mấy người này là trí hữu của ta Hứa đạo hữu nếu đã sống ở đây nhiều năm Thì có thể nói sơ qua tình hướng của kỳ uyên đảo được không Bọn ta cũng sẽ không để cho đạo hữu nói không công Nguyện ý xuất ra chút lên thạch để trả thù lao Trầm ngâm đôi chút Đại hán cầm y chợt trở nên nhiệt tình nói với tu sĩ áo cho Thù lao thì thôi đi Vừa rồi các hạ trả lời vấn đề của ta thì coi như đã hồi báo rồi. Đạo hữu có nghi vấn gì cứ hỏi đi, hứa bộ tuyệt đối sẽ không biết mà không nói. Tù sỉ áo cho, dù đang rất đau khổ nhưng cũng đáng ngưỡng lấy tinh thần trả lời. Tức thì đám người đại hán cầm y, ai nấy cũng lộ vẻ vui mừng. Tới một nơi xa lạ bỗng nhưng có người nói qua tình huống nơi này, tự nhiên với bọn họ là điều quá tốt. Hàng lập chứng kiến tất cả, chỉ khẽ miệng cười, hai tay khoanh lại im lặng như muốn nghe đối phương nói những gì. Trường 510 H. Thạch Thành Bên ngoài Được, hứa vần kia cũng đồng ý. Đại hán cầm y mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Hàng Lập ra vẻ tươi cười. Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác. Đại hán cầm y lộ ra bộ dáng muốn mượn sức Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong lời này, dạng tình biến đổi, nở nụ cười. Được, khúc mộ cũng đang muốn nghe một chút đây. Hàng Lập cười nói, sau đó không thèm để ý, lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên. Sao vậy? Vì đại hữu này và các vị không phải đi chung sao? Tù sẽ nào thấy cạnh đó cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc, trước giờ chưa hề gặp nhau. Người trung niên mặt đen, tự hồ đối với Hàng Lập vẫn còn bảo tồn một ti định ý. Đột nhiên mở miệng nói, lời này làm cho đại hán cầm y như mày, có chút không vừa ý, nhưng hắn cũng không nói gì. Mà hứa vân... Sau khi gật đầu cũng không tỏ vệ gì, mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá, cảnh tượng khiến cho Hàn Lập đã đứng ở phòng ngoài, đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá. đề này cùng với Ngân Thủy Đảo mà lần trước Hàn Lập đi qua, hoàn toàn bất đồng. Nơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị. Mặc dù đơn sơ không lớn lắm, phường viên chỉ có hơn 20 dặm, nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên, và nhà có truyền thống trấn ở vị trí trung tâm của thạc thành xe dừng trên một cái đài như là tế đàn, bốn phía có các thềm đá, bởi vì địa thế cao nên đứng trên đây quan sát không sót điều gì. Trung quanh thành thị được bao quanh bởi tường đá cao chừng 3-4 trượng, phía bên ngoài tường đá lóe lên tầng hào quang màu trắng, đem cả tòa thành bao trùm vào bên trong. Trên bức tường đá có những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau, nhưng kỳ quái chính là cũng không có tồn tại lầu các gì, tất cả đều là một dạng nhà như nhau. Nhìn lướt qua, trong thành có rất nhiều nhà Nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập, nếu không phải nối với nhau, cũng chiếm một diện tích kinh người. Sờ sơ cùng cả vài chục trường, mà càng làm cho hàng lập ngạc nhiên chính là, lúc này bên trong thành là có một số tu sĩ cùng những người thường xen lẫn nhau, tới lùi trên đường phố, không vội vã ra vào các căn nhà. Nếu chỉ có vậy, cũng không đủ làm cho hàng lập giật mình, mà cả chính là trong số những người đó, phần lớn là những nữ tự xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ như hội điệp. Bên cạnh đó là những hán tự thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên. hàng lập có chút hơi ngỡ ngàng, đám người đài hán cầm y cùng hứa vân đi ra, nhìn thấy tình hình của tòa thành này, trên mặt đều lộ ra về kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ muốn đi ngoài Tinh Hải, nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đạo, nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh chung quanh có chút không tương xứng. Lưu đào hử đẹp ngọc dạng có chứa tư liệu của kỳ uyên đạo ra cho mọi người cùng xem lại một chút. Chẳng lại chúng ta xem có gì sai? Đại hán cầm y trên mặt lộ ra về khác thường trầm giọng nói. Ta... để ta xem lại lần nữa. lược phụ nhân vội vàng lên tiếng, thò tay vào trong túi trữ vật. Mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì. Những tin tức về kỳ uyên đạo trước kia mà các người biết đa bộ phận đều là quỷ tạo. Đương nhiên, khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn. hứa vân lại khoát tay, chẳng lại không để cho phụ nhân tìm ngọc dạng quỷ tạo. Lời này rốt cuộc là cái gì? Đại hán cầm y, thần sắc biến đổi nói. Rất đơn giản thôi, kỳ uyên đạo này cùng với yêu thú đạo không giống nhau. Phạm là từ đây trở về, các tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng một loại tin tức. Nhìn tình hình trước mắt, các vị đạo hữu đã tới đây rồi, ta không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đây. Hữu vân vừa cười vừa nói. Thống nhất truyền một loại tin tức, có thể làm vậy không lẽ là tin cung? lục phụ nhân lộ ra về bất an. Mặc dù không phải tinh cung, nhưng mà nơi này đức tác, bị một thế lực cường đại thống trị, lực lượng của thế lực này, cho dù là tinh cung, cũng không dễ dàng đắc tội. Hữu vân thở dài một hơi, lời này thốt ra, hàng lập dứ mày giật mình, càng không nói là đại hán cầm y, giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau. <cười> Kỳ thật, đời này cũng không phải như các người tưởng tượng đâu. Về mặt đảo đó, địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được. hắc Thạch Thành này đúng là một tòa thành trên kỳ uyên đảo, và là tòa thành duy nhất trên đảo này. Chỉ những người có thực lực hoặc lượng lớn linh thành hay yêu đan, thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm. Ở đây vô luận là song tu, lô định đỉnh cấp, hay là pháp bảo uy lực cường đại, linh thú giá trị liên thành, tài liệu trăm năm khó tìm, mọi cái đều có. Hữu Vân sau khi cười. Chợt dùng một loại khẩu khí tràn ngập sự dù hoặc lớn tiếng nói, làm cho một số người thường và thu sĩ đi ngang qua, nhìn lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi. Bất quá, nghe được những lời này, đám người đại hán cầm y là càng thêm kinh nghi bất định, mà hàng lập thần sắc vẫn như thường, tiếp tục nhìn quan sát xung quanh, từ hồ căn bản không nghe thấy gì lạ. Mọi việc diễn ra đều thu hút vào trong mắt hứa vân, hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của hàng lập. Hữu huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút không? Đại hán cầm y hít sâu một hơi, trầm dòng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Nếu ta nhất thời đã đi không về được, vậy trước hết dẫn mấy vị đào hữu, dẫn các vị đi dạo một chút, đồng thời giải thích tình hình với các vị. Cũng hay hơn là tại Hà nói suông nhiều, chưa vì chỉ cần sau này có chỗ tốt, đừng quên hứa mổ là được rồi. Hứa vân từ hồ hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái ệ ỏi, phi thường sảng khoái nói đều đúng như hứa huỳnh nói. đời này từ hồ không giống với các tòa thành thị bình thường. đại hán cầm y nhìn chằm chằm và một vị nam tu sĩ mặc lồ da vẻ gì sắc nói. vị nam tự tuấn tứ ô một nữ tử trên ngã tư đường hùng hổ đi tới. mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ, người thường không ra người thường. hứa vân thấy cảnh này thì không nói gì, dẫn mấy người hướng tới tòa nhà đá ở phổ cận đi tới. ngôi nhà đá đen này Hàng lập đã sớm chú ý tới trong thành nội. Nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất Từ xa nhìn lại Đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phạm nhân Có không ít tu sĩ tấp nập ra vào nơi này Hai nữ tử kia Vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh Nhớ kỹ Nơi này mặc dù không phải thiên tinh thành Nhưng ngoài trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra Thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu Nếu vi phạm Kết quả sẽ là hình thần câu gì Thì tuyệt đối không có đường khác đâu Hứa vân trình trọng dặn dò Không thể nào Vậy so với thiên tinh thành, trừng phạt còn nghiêm trọng hơn. Trùng niên mặt đen ngay xong, giật mình hoảng sợ nói. Đích xác, so với thiên tinh thành, nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng các tu sĩ sau khi vào thành, cũng sẽ được hoàn toàn yên tâm, không lo về an toàn. Theo ta được biết, phạm lạ trong thành, động thủ trả thù, chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành. Bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối nguyên anh kỳ, tòa trấn. Hữu vân chậm rãi giải thích. tu sĩ nguyên anh kỳ. Đại hán cầm y, thần sắc đại biến chung quanh mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Hàn Lập trong lòng rung mình, để tâm cảnh giác, được rồi, vào trong rồi thì hãy nói tiếp. Hai nội tự tươi cười, đám người đại hán cầm y đi theo hướng Vân, thót thỏm bất an tiến vào bên trong thạch phòng. Trong mắt Hàn Lập lóe lên tia dĩnh sắc, trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, bên trong có một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt, tấm bình phong màu hồng phấn, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời. Mặc dù chỉ về bóng lưng, nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí phẩm cấp không thấp. Sau tấm bình phong là một vòng cử hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng một nam tu sĩ cười nói cái gì. Nói cũng kỳ quái, vì nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động dơ tay nhất dân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười là càng tạo ra một thần thái động lòng người tề nam tu sĩ kia, cùng với nàng ta, đều là thu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chầm chầm. bất quá, vì điều tử này vừa thấy đám người hứa vân đi vào, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sau khi vội nhẹ tay, từ sau tấm bình phong, lập tức đi ra một nữ tử phạm nhân tuổi còn trẻ. Vì ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ mà dẫn hắn đi vào phía sau tấm bình phong. Chương 511 Hải Uyên Yêu Thú Không phải là hứa đạo hữu hay sao? ngài nói, đạo hữu phải quay trở lại thiên tinh thành, vẫn không cách nào truyền tống sao? thanh âm mềm mại nhu nhuyễn của nữ tử này, khiến người nghe thấy thoải mái cực kỳ. Mà hàng lập lại lơ đạn nhớ mày, trong lòng cười khổ không thôi. Như hắn nhìn thấy, đa bộ phận nữ tu này, từ hồ đều cũng tu luyện qua mỹ thuật bí công. Mặc dù nữ tử trước mặt, mỹ thuật không bằng mấy người tự lên nguyên giao, nhưng làm cho một số nam tu cấp thấp, say mê, cũng có thể dễ dàng làm được nghị tới đây, ánh mắt hàng lập đảo qua. Đại hán cầm y cùng Hứa Vân còn có thể mặc không đổi sắc, còn các nam tử còn lại thần sắc đều mất tự nhiên. Ánh mắt cố ý vô tình chuyển động không ngừng trên người đệ tử này. Mấy vị này là đạo hữu mới tới, ta dẫn bọn họ đi kiến thức một chút. Về phần trở lại thiên tinh thành, ta thấy nhất thời là không xong rồi. Không nghĩ tới, đường đã đều cũng là thật. Bên kia thật sự đã đánh nhau. Hứa Vân có chút không cam lòng, oán hận nói ở tại chỗ này cũng không tệ mà nếu thật sự phải đi thiếp thân chẳng phải là mất đi một vị khách quen sao? Mình phù nhân che miệng, đôi mắt thua ba lưu động cười dài nói. Các loại nữ tử phong tình thanh thuộc mê người này làm cho đám người tu sĩ mặc đen nhìn không chớp mắt. Hai nữ tu cũng mặc đỏ tới màng tai. Mình phù nhân những người này đều là do tại hạ dẫn tới, mạo cấp cho tại hạ tiêu bài kế tiếp đi chứ. Hỡi vân gọi ra tên của phu nhân. Đối với nữ tôi trước mặt thi truyện mỹ thuật có chút bất mạng. Hmm, biết rồi, vì bị đạo hữu này, tu vi đích thực đều không dưới hứa huynh. xe bồ dáng ở tại kỳ uyên đảo này, tuyệt đối không thành vấn đề. Mình phu nhân khe khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua hàng lập cùng đại hán cầm y. mỹ ý trên mặt thu trở lại, trở thành một vị phu nhân tướng mạo bình thường. biến hóa cực nhanh, làm cho những người khác đối diện đầu tiên là sừng sốt. Tiếp theo tỉnh táo lại, tràn đầy về xấu hổ bộp bột hai tiếng, nữ tử này vỗ tay, từ sau bình phong đi ra một nữ tử phạm nhân trẻ tuổi. Đưa hứa tiền sinh đến đấu giá thất đi, đấu giá hẳn là mới bắt đầu không lâu. Mình phụ nhân hướng nữ tử phạm nhân này lạnh lùng nói, sau đó khoát tay, ném một khối lệnh bài màu xanh biếc cho hứa vân. Hứa vân tiếp nhận tiêu bài, cũng không thèm để ý nhìn tới nữ tử phạm nhân mà hướng tới cánh cửa bên cạnh đi tới. Đám người hạng lập tự nhiên theo sát sau, vượt qua cánh cửa. Trong nháy mắt, hàng lập cảm giác được một tia linh khí dị động, từ hồ tiến vào trong cấm chế nào đó, thần sắc dao động, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Trước mắt mọi người sáng ngời, cảnh vật phía sau bình phong lại khác hẳn bên ngoài, một thông đạo dài đòn chừng hai trường, đem mặt sau nhà đá biến thành hai tòa đà sảnh diện tích không nhỏ. Đà sảnh bên trái, rộng mở sáng ngời, trừ mấy cục đá đen cao lớn ra thì một chút ngăn cản cũng không có, hơn nữa bên trong cực kỳ náo nhiệt có gần 2 30 tên tu sĩ ngồi đối nhau đợi ở nơi đây, mà trong đám tu sĩ này, mỗi gã đều có nửa tử phạm nhân bồi tiếp. mặc dù có một số nam tu sĩ dùng ánh mắt mê đắm đánh giá những nửa nhân phạm nhân quần áo thiếu vải này, nhưng nhiều lắm là trêu chọc cười cợt vài câu, chứ không ai thật sự đồng tay đồng chân từ hồ kiên kỵ gì đó. cuối đội ngũ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bạch quang lợp lè, tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng trên cửa dẫn một cái là người có thể đi vào, nhưng mỗi lần cũng chỉ một người có thể vào mà thôi. Mà đại sảnh bên phải hoàn toàn bị một tầng sáng màu lam nhạt che trụ cần bạn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong. Đây này tên là Minh Châu Hiên, là nơi chuyên mua thu mua của các tu sĩ tại ngoại hải đem đổi thành linh thành hoặc kiểm tra đồ vật trân quý. Sau khi xem xét trực tiếp tham gia đấu giá cũng được. Trong thành cũng có nhiều địa điểm kinh doanh như vậy, các thế lực khác nhau cũng mở ra. Mỗi một thế lực sau lưng đều có một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chống lưng, nếu không, tại địa phương vô pháp vô thiên này, không cách nào đứng vững được. Có nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy, chẳng lẽ là tứ đại thương minh? Vị lưu phu nhân nghe xong lời này, hít một hơi lạnh thì thào nói, tứ đại thương minh, nơi này cũng không có phần chi của bọn họ. Có lẽ các yêu thú đạo khác đều bị tứ đại thương minh lũng đoạn, nhưng kỳ uyên đạo này là nơi duy nhất, hoàn toàn do nhiều thế lực liên thủ không chế mấy thế lực này nếu ở đội tên hại một thân một mình có lẽ căn bản không cách nào cùng tứ đại thương minh đối kháng. nhưng nếu liên thủ, cho dù là tên cung cũng không dám dễ dàng đắc tội. bất quá bọn họ liên thủ cũng chỉ giới hạn trong kỳ uyên đạo mà thôi. hứa vân không nhanh không chậm nói, nghe khẩu khí này của hứa huynh, chẳng lẽ kỳ uyên đạo có chỗ gì đặc biệt sao? sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy dám cùng tứ đại thương minh đối đầu? đại hán cẩm y cũng là hạng tâm cơ hơn người, cũng nghe ra chỗ kỳ lạ trong đó dịch huynh đoán không sai, nơi này đặt tên là Kỳ Uyên, chính là nói Hải vực phụ cần đích xác có một tòa hải yêu thú sâu không lường được, nơi này thường xuyên gặp yêu thú cấp cao mà yêu thú đạo khác khó mà gặp được, nghe nói còn có yêu thú đã ngoài 8 cấp xuất hiện qua, vì mấy yêu thú cấp cao này, các thế lực có cao nhân Nguyên Anh kỳ chống lưng, đương nhiên không cho tứ đại thương minh lần nữa độc chiếm, nghe nói khi vừa mới phát hiện hải uy yêu thú này Thì mấy thế lực đó cùng tứ đại thương minh đại chiến qua nhiều trận. Sau chính tình cung ra mặt tiến hành hòa giải, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì mà đạo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý. Tình huống trần thật của kỳ uyên đạo cũng bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hại. Nếu không, sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để diệt khẩu. Hứa vân thần sắc như thường giải thích. Ngay từ đó, hàng lộc kinh ngạc không ít, đám người đại hán cầm y nghe vậy càng biến sắc. Yêu thú đã ngoài cấp 8 kia, không phải tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sao? Nơi đây thật tồn tại loại yêu thú này. Đại hán cầm y, không bảo trì được sự trấn định, hỏi. Cái này cũng khó mà nói rõ được, ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Bất quá, yêu thú cấp 7 đích xác, đã có người giết qua. Khối yêu đàn cấp 7 nọ chính là ở nơi này, đấu giá với giá trên trời, cuối cùng bị một vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ mua đi. hứa Vân có chút hâm mộ nói, nghệ ý tứ của hứa Đạo Hữu. Hải Uyên yêu thú so với hải vực bình thường, từ hồ tốt hơn nhiều sao? Hàng Lập nãy giờ vẫn không nói gì, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Hải Uyên yêu thú, đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Bớt quá, cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở đây này, cho nên tu sĩ bị giết ở đây cũng tương ứng. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hàng Lập, suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe mấy lời này, đám người cầm y đài hán còn có chút bán tin bán nghi nhưng trong lòng hàng lập đối với Hải Uyên cũng có chút nhận biết đại khái. đề này hiển nhiên là có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương đương. trách không được lại kỳ lạ như vậy. trong lúc hàng lập im lặng không nói, nửa tự phàm nhân dẫn đường lại cung kính hỏi: mấy vị thiền sư định đi dám bảo thính trước hay là trực tiếp đi qua bảo thính? dám bảo thính không có cái gì đáng xem, chỉ là có thứ gì đó không nhận ra thì đưa cho giám định sư nhìn qua một chút, trực tiếp đổi thành lên thành hoặc tham gia đấu giá mà thôi. Chúng ta trực tiếp đi tới bảo thính là được rồi. nơi đó sẽ làm chưa bị đào hử mở rộng tầm mắt. Hử vân hiển nhiên đối với mấy nơi này quen thuộc gì thường, không cần được tự phạm nhân kia dẫn đường, dẫn đầu hướng tới đại sản bên phải mà đi tới. lúc tới gần màn hào quang, hắn không nói hai lời, sử dụng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hoa lên, mở ra một cánh cửa hình tròn, sau đó đưa tay mời đám người hàng lập đi vào. đám người đại hán cầm bì tới lúc này cũng không khách khí liền theo sau nới đuôi mà vào. người không cần đi vào. hàng lập nhìn thoáng qua đệ tử phạm nhân cùng kính đứng bên ngoài cửa chờ. chúng tôi chỉ làm phạm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thính. thiếp thân chỉ có thể ở bên ngoài chờ chư vị tiên sư. đệ tử phạm nhân mỉm cười giải thích cho hàng lập. hàng lập gật đầu không nói gì, cũng đi vào trong màn hào quang màu lam nọ. quàng màn liền tự động khép lại. bề mặt đơn sơ dị thường, trừ mấy chiếc ghế ra. Ở cuối đại sảnh vừa có một cái thạch đài chừng mấy trường nhô lên. Phía sau thạch đài đang có một lão giả tay bày một món đồ, như là một hòn đá làm quang lập loè, miệng lưu loát nói cái gì đó, mà đối diện hắn hoặc đứng hoặc ngồi có mười mấy tên tu sĩ các cấp, có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng không có tu sĩ cấp cao kết đan kỳ. Khối làm quang thạch này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính. Nguyên chủ nhân hiện lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất, quy định như cũ. Một lần tăng giá ít nhất 30 linh thành, bây giờ có thể bắt đầu ra giá đi. Trên đài đá, lão già lớn tiếng nói, 530, 580, 600. Lão giả vừa nói xong, thì phía dưới có rất nhiều thu sĩ bắt đầu ra giá, mặc dù chưa tới mức giành nhau, nhưng cũng tới giá gần 700, được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua, thành toán linh thạch tại chỗ, lập tức mang vật ấy đi. Tiếp theo là một kiện pháp khí thủy thuộc tính lão giả cơ hồ không nghỉ ngơi, tiếp tục đấu giá một kiện phẩm khác. Hàng lập tự nhiên, sẽ không hứng thú đối với pháp khí này. Ánh mắt đạo qua trong lòng sáng, nhìn thấy đám người hứa vân đứng trong góc tại đại sản nói chuyện với nhau. Vì vậy thần sắc không đổi mà đi qua. Chương 512 Nữ Tu Lô Định Nơi này so với các chỗ đấu giá thông thường khác cũng không có gì khác biệt. Hứa đạo hữu đặc biệt đưa chúng ta tới đây thật có thể kiến thức điều gì kỳ lạ chứ? Phụ nhân họ lưu, trong đoàn của đại hán cầm y có chút nghi hoặc hướng về hứa vân hỏi. Yên tâm, ở tại phòng đấu giá này tuy rất hay mở ra, cứ mấy ngày nửa tháng thì tổ chức một lần, thế nhưng cũng có bài loại vật phẩm đặc thù được đem đi đấu giá, lần nào cũng như vậy, tuy chúng đó cũng không phải là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá, nhưng ở đời tinh hại quả thực không dễ dàng gì thấy được. Hứa vân lộ ra một chút thần bí nói, nhưng sau đó thấy hạng lập đi tới lại hướng hắn cười cười đầy thiện ý. Hàng lập tùy ý gần đầu, đột nhiên hỏi một câu, khiến đối phương có chút ngoài ý muốn. Hứa đạo hữu, Hắc Thạch Thành này có bao nhiêu tu sĩ, thoạt nhìn thì tu sĩ cũng không nhiều lắm. Khúc huynh ánh mắt thật sự lợi hại. Hắc Thạch Thành ngoài trừ mấy cái nhà trò có thể tạm thời cho người ra vào, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến đây trò. Tu sĩ cấp cao thì đã có đồng phụ của chính mình trên các đảo nhỏ khác nhau. Tu sĩ cấp thấp thì tụ tập lại thành những trấn nhỏ, sống cùng với người thường. Tu sĩ tới Hắc Thạch Thành đều là để buôn bán, hơn nữa càng là tu sĩ cấp thấp thì số lần tới càng nhiều. Hữu Vân ngược lại, thản nhiên thừa nhận nói, không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoài tinh hải hay sao? Nơi này sao lại có nhiều người bình thường cùng tu sĩ luyện khí kỳ như vậy? Đại hán cầm y trầm mặt trong chốc lát, rồi hỏi ra vấn đề mà Hàng Lập cũng có chút nghi ngờ. Lời này của Dịch Huynh Chính là vấn đề than chốt. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa kỳ uyên đảo cùng với yêu thú đạo khác. Các yêu thú đạo khác đều có một số tu sĩ cấp cao, chuyên môn vì bắt giấc yêu thú mà truyền tốn tới. Bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều, sẽ phản hồi nổi tên hải. Mà ở kỳ uyên đảo, nhiều năm sau khi được tìm ra, tại vùng phù cận hải đảo các thế lực này tìm được bài tòa lên thạch quán cũng đã mở ra một nơi sản xuất nguyên liệu cần cho tu luyện. Trên cơ bản là có khả năng từ cấp từ túc, kể từ đó cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền thống tới. Người bình thường không có lên căn, cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta còn nghe nói thế lực quản lý Hắc Thạch Thành đang dần dần đem nhân thụ chủ yếu từ nội Tinh Hải dời tới đây. Phỏng chừng qua mấy vạn năm, nơi đây có lẽ sẽ biến thành một đội Tinh Hải thứ hai. Bớt quá, ngoài trừ Hắc Thạch Thành này ra, các đạo nhỏ khác. Mà Phạm Nhân cùng thú sĩ tập hợp thành thôn làng, đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn, bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ, bất ngờ bị các yêu thú cấp cao, hủy diệt, nơi này hình thành là do năm đó, tổ tiên chúng tôi, từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. Hứa Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng những lời nói này lại làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mồm lên. Tình cung cùng những thế lực khác không hỏi gì tới nơi này sao? Cẩm y đại hán khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói. Đời này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm. Hướng hồi chi, nội tinh hải cũng đủ lớn để bọn họ lo rồi. Ai mà còn thời gian để quản đến nơi này. mà nhờ đó, nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt tại kỳ uyên đạo này. Nếu không bên trong nội tinh hải lúc này, sợ rằng càng hỗn loạn hơn. Hứa vân hư lành một tiếng nói. Hiện nhiên, đối với tình cung, đột nhiên phòng bế truyền thống trận, vẫn còn một bụng oán khí. Mấy người đại hán cầm y ngay xong, cảm giác rất có đạo lý nhìn nhau vài cái rồi không nói về đề tài này. bọn họ những người thu sự nhỏ nhoi chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa tới người. sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một gã trung niên áo lam mang một cái hộp gấm màu đỏ xuất hiện phía sau lão già chủ trì buổi đấu giá. trong hộp gấm có đặt một quả cầu to bằng nắm tay màu trắng. hử vần thế vật này tên thần chấn chình hẳn lên. chưa bị đạo hữu chú ý. Tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của kỳ yên đảo này, chính là trứng của yêu thú đó. Tuy chưa phải là trân phẩm gì, những mấy thứ này ở nội Tinh Hải thì giá lên thạch trên trời, tại kỳ yên đảo này thì tiện nghi hơn. Bởi vì ngoài trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đa bộ phần các loại trứng yêu thú đều là không thể thông qua truyền tống. Kết quả nếu ráng mang theo truyền tống đó đi, thì chỉ có biến thành những trứng chết mà thôi bởi vậy mỗi khi có một ít trưởng yêu thú quý hiếm xuất hiện, thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại kỳ uyên đảo cũng sẽ truyền thông tới hắc thạch thành mà mua linh thú. chờ sau khi trấn nợ ra linh thú, lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng đến khi khả vị có thể qua được các giai đoạn của truyền tống mới quay về nội tinh hải. Tuấn yêu thú sao? đại hán cầm y hai mắt chợt sáng người muốn bồi dưỡng một yêu thú cấp cao chính là chuyện ao ước đã lâu. mấy người khác trên mặt cũng lộ ra một vẻ mừng vừa sợ. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao? Ở nội tinh hại tìm một linh thú tốt, chính là muôn vàng khó khăn. Trứng của yêu thú tự vân ưng, sau khi thành niên, sẽ là yêu thú thổ thuộc tính cấp 4, một thân cứng rắn như sắt, mặc dù chỉ biết một cái hội thuận pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với thường phẩm pháp khí phi hành. Một đôi lợi trảo có thể dễ dàng phá tan phòng bảo hộ của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Tính ra nó tuyệt đối là một yêu thú có phẩm loại hy hữu, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho các đạo hữu Trúc Cơ Kỳ. Giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá phải hơn 100, đấu giá bắt đầu. Lợi giả từ hồ đối với trấn yêu thú tin tưởng 10 phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút, rồi thì không chút do dự, bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói, căn bản không đăng giá nhắc tới, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng rất là thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng nhận rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn. Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn, nhưng bọn chúng vẫn lớn rất chậm. 2.500 lên thạch 2.700 3.000 Trứng của tử vân ưng Rất nhanh đã tăng lên tới 3.000, cùng với 3.300 linh thạch, nó đã bị một vị nữ tu sĩ hưng phấn dị thường mua đi. Đích xác rẻ hơn nhiều so với nội tên Hải, nếu là ở Thiên Tên Thành, một quả trứng linh thú phi hành như vậy, tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch. Trung niên mặt đen nhìn chầm chầm trứng linh thú trong tay nữ tu, thì thào nói, ngoài trừ hàng lập ra, kể cả đại hán cầm y cùng những người khác, hai mắt sáng người hạng lên. hứa Vân chứng kiến một màn này chỉ cười cười mà thôi. Phía dưới, lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền, phiên đấu giá lại tiếp tục bị trở yêu thú cấp 3 và cấp 4, rồi kết thúc phiên đấu giá trở yêu thú. Đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới, Lộ phu nhân không khỏi biến sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp, mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 tầng 3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn điều bộ vân lời của các nàng khi bị mang tới, thì quả nhiên vật phẩm đấu giá này là chính là hai vị nữ tu này. Hữ Vân thấy cái này không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là dùng ánh mắt, ý bảo mấy người ráng nghe lão giả nọ nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lô định cấp thấp luyện khí kỳ. Các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản thôi, mỗi một người tuyệt đối đều còn trên. Nhưng càng cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sẽ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơ trung kỳ mới được. Giả Linh Thạch khởi điểm là 2000 đấu giá bắt đầu. Từ khi lão giả gọi người đem hai người đỗ tu này tới, phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nhìn nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ, nhưng sau khi lão giả nói vòng xuống phía dưới, hồi lâu cũng không có ai đa giá, thậm chí hai gã nam tu ngồi phía trước hàng lộc không xa, vẫn dò giọng nghị luận cái gì. 2000 lên thạch mua một đỉnh lô 2 3 tầng có ích lợi gì? Nếu thật muốn có tỳ nữ Còn không bằng đến nơi khác mua một nữ tử người bình thường, đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiền đuổi đi là được, nếu là lô định trúc cơ kỳ, giá cao hơn ta cũng nguyện ý. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là tu sẽ kết đăng kỳ sao? chớ quên quỳ cụ của nơi này, lô định trúc cơ kỳ, căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Cái loại này giá trên trời, còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thu tốt đi. Nghe đoạn nói chuyện như vậy, hạng lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi. Nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng có nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao đem nữ tu như là một lễ vật đưa đi. Nhưng mà kệ nó như thế nào, ở nội tinh hại cũng không có công khai đấu giá nữ tu lô định như vậy. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy, thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thần sắc của bọn đại hán cầm y cũng bình tức trở lại. Dù sao, tồn tại của lô định cũng là chuyện được tu tiên giới mọi người trong lòng đều biết, nhưng Lưu Phụ Nhân, cùng một nữ tử tuổi còn trẻ khác, cũng là thân nữ tử, vẫn là có một chút bộ dáng không được tự nhiên. Mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc, nhưng nữ tử đó đều là tự nguyện làm lô định cho người khác, không có bất luận kẻ này bắt buộc, các nàng cơ bản đều thuộc về cái loại từ chất lên càng không tốt. Muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất khó, ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng, các thế lực cũng đều xem thường các nàng, không muốn tổn hào linh thạch đi bồi dưỡng. Cứ như vậy, ở ngoài tên hải này công việc bình thường của phạm nhân thì các nàng khinh thường không làm, mà ra ngoài đi sang yêu thú, lại là, là chuyện tìm chết, cũng chỉ là sau khi tu luyện có thành quả, chủ động làm lô định cho các nam tu có tu vi cao thâm, như vậy chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho, hơn nữa bản thân cũng có chỗ chống lưng nhất định. Nếu có thể làm cho các nam tử này yêu mến, trở thành tỷ tiếp thì cũng là một phen kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng có một số nam tu lên càng thấp kém tự nguyện đi làm lô định cho các nữ tu cấp cao. Bất quá, loại lô định này không cho phép nam tu cấp thấp tham dự đâu giá, cũng không xuất hiện ở đâu giá hội. Hữu Vân từ từ nói, xem ra, việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường. Dương 513 Thốn Kim các Dù sao, cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên. Bọn họ không thể nói phản đối hay đồng ý. Hạng Lập sờ sờ cầm, nhìn không ra điều gì khác thường. Hắn hoàn toàn không cần lô định gì đó để tăng tiếng tu vi, càng không muốn mua thêm trói buộc trên người. Mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với mấy nữ tu lô định này, nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ, nên chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Lúc này hai nữ tu trên đài kia, bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị giận đi ra. Xem tới đây, Hữ Vân khẽ cười giải thích. Hai nữ tu này, tu vi quá kém, mặc dù tự nguyện làm lô định, nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao, thì thực chất không có sự trợ giúp gì, cho nên mới như vậy. Nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối, vạn nhất có đạo hữu trúc cơ kỳ nào đó, chấm từ sát các nạn, chịu mua về cũng không phải là hiếm. Đại hán cẩm mi cười khang mấy tiếng, cũng không có nói tiếp, hứa vân vẫn cười nói như thường, hoàn toàn không hề để tâm. Phía dưới sàn đấu giá, lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm trân quý, ít gặp ở đội Tinh Hải. Hàng lập lộ ra vẻ lười biến, cũng không muốn lặng phí thời gian tiếp tục xem. Hẳn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này, thì lúc này hứa vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Hàng lập liền chủ động mở lời. Lần này đấu giá, hoàn toàn không có đồ vật trân quý gì. Phải chờ tới lần liên hợp đấu giá một năm một lần mới thật có vật phẩm cao cấp. Đến lúc đó, mời các đào hữu trở lại xem qua. Bây giờ mời mọi người đi xem một số nơi của Hắc Thạch Thành. Đám người đại hán cầm y tự nhiên sẽ không phản đối dào dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng nhưng hiện tại lên thạch trên người sớm đã không còn nhiều sau khi tất cả mọi người đều gật đầu hữu vân liền dẫn tất cả đời khỏi bảo thính dưới sự dẫn đường của đời tử phạm nhân theo một thông đạo đi ra minh châu hiên một dài hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phạm nhân từ ngoài đến ở tạm phạm nhân nếu muốn sống tại hắc thạch thành thì trước hết nên đến nơi này đăng ký để tiền quản lý nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ, thì họ phải lập tức rời khỏi hắc thạch thành mà mấy người tự nhìn thấy tại minh châu huyền khi nãy chính là ở tại nơi này. các dàn phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành thốn kim cát, trường muôn bán ra các loại nguyên liệu trân quý. nghe nói là chỉ cần nói ra tên thì mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây, mặc dù nói hơi khoa trương nhưng danh khí quả là rất lớn. bà dàn phòng bên cạnh là hứa vân mộc mặt dẫn mọi người đi dọc theo ngã tư đường. Một mặt thuận miệng, nói vô cùng quen thuộc. Hàng Lộc ngay tới đó, trong lòng không khỏi chợt động, bước chân đột nhiên, ngừng lại. Khúc đạo hữu, người sao vậy? Hữu Vân hơi chút ngạc nhiên. Mấy người đại hán cầm y nhìn thấy Hàng Lộc đi sau cùng, lộ ra về khó hiểu. Khúc vỗ còn có vài việc cần xử lý, đành phải chia tay cùng mọi người tại đây. Đương nhiên, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Hàng Lộc che tay, nhìn trời một chút, rồi cúi đầu bình thản nói, thanh năm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hữu vân cùng đại hán cầm y nghe xong, đều ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không nghĩ tới, việc để cho một vị tu sĩ có tu vi cao như hàng lập rời đi, định lên tiếng giữ lại, là thấy hàng mang chợt lóe lên trong mắt hàng lập. Hai người không hẹn, mà lòng cùng phát lạnh. Lời nói phản đối lên đến miệng rồi, phải nuốt xuống. Chỉ có thể thị thào đáp ứng. Sau đó thấy hàng lập đi vào trong thốn kim cát, biến mất không còn bóng dáng đâu. Lúc này hai người vô cùng kinh ngạc, mà nhìn nhau. Trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, Mà những người bên cạnh thì là có chút nghi hoặc mà nhìn hai người, không biết đặt xảy ra chuyện gì. Người này... Đại hán cầm y cười khang một tiếng, bộ dáng như muốn nói gì. Khúc đạo hử nó đã không muốn đi cùng chúng ta, nhất định là đã có việc khác. Ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác để xem vậy. Không hiểu sao, hữu vần lại các ngang lời nói của đại hán cầm y. Sau đó, mời bàn hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác. Sau đó, hướng tới đại hán cầm y truyền âm. Dịch đạo hử người này làm việc cao thông khó lường chúng ta tốt nhất nên ít dính dáng tới là hơn. nếu không cẩn thận là đưa tới hỏa sát thân. vì khúc đạo hữu này tuyệt đối là người có tu vi vượt xa chúng ta. tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều về đối phương. đại hán cẩm y nghe lời này thì thần sắc biến đổi, nhìn thuận kiêm các vài lần, sau đó khai khải gật đầu, rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ. lúc này hàng lập đang đi theo một thanh niên tuấn tú bước vào một gian phòng vô cùng trang nhã. thổn kiêm các này nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như là một cái nhà đá to lớn nhưng bên trong là chia thành rất nhiều gian nhỏ, chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hạng lập không hề khách khí, vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi đây. Nếu là tu sĩ khác, tất nhiên sẽ không có dễ mà đạt được mục đích như vậy. Nhưng mà khi hạng lập xuất ra từ vị kết đăng kỳ, thì lập tức có người cùng kính dẫn hắn đến gian khách quý. Tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù là tài hắc thạch thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hạng lập ở trong phòng đợi một lát. Một lão già tướng mạo bình thường liền bước vào, miệng cười đi tới. Vì đạo hữu này rất lạ mặt, hình như là lần đầu tiên đến thốn kim cát chúng ta. Tài hạ là Ly Tầm, quản sự thốn kim cát, hữu lệ. Lão già thấy hạng lập liền ôm quyền, hắn cũng là tu sĩ kết đang sơ kỳ. Khúc mộ đúng là lần đầu tiên tới nơi đây, cũng là có một vài việc muốn thành giáo với Ly đạo hữu, hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu. Hạng lập thần sắc bình thản trả lời nếu là việc nằm trong khả năng của ta, linh Bộ nhất định sẽ hết lòng trợ giúp. Vì quản sự này, dù không hề biết hàng lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khăng khái đáp ứng. bộ dạng hào sảng này cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng hàng lập. chẳng qua hắn cũng không có bộ sự nhìn thấu được thuật biến hóa của hàng lập. đối với bộ dáng một trung niên ôm yếu của hàng lập cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. hàng lập khẽ mỉm cười. tài hà muốn mua một loại nguyên liệu để luyện chế đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ. Bởi vậy mãi cho đến nay, vẫn chưa tìm ra, cho nên mới tìm Ly Đạo Hữu để thử vận khí. Hàng Lập không khách khí, nói thẳng ra mục đích của mình. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Ly tầm nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức cười nói. Sau đó hắn xoay mặt ra cửa, lành giọng nói. Người đâu, gọi Cổ Ngọc tới đây. Vâng, ngoài cửa có một gã sai vặt, ngay lập tức chạy đi. Đạo Hữu, chờ một lát, Vì cổ ngọc này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng lại chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc thuộc về thời thượng cổ, tuyệt đối sẽ không khiến cho khúc đạo hữu thất vọng. Hắn vừa quay đầu, vừa cười nhìn Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng, đang định lên tiếng, thì bên ngoài bay vượt vào một đạo hồng quang. Sau khi xoay một vòng trên nóc nhà, thì chuẩn xác rơi vào trong tay lão giả, đó là đạo truyền âm phụ. Thì trên mặt Hàng Lập hiện lên dị sắc. Thì lá phù trực tiếp bị thiêu cháy trên tay lão giả. Bị ly quản sự hai mắt nhìn chằm chằm và đốm lửa kia. Sau đó, bàn tay khải động, đem hòa quan dập tắt hoàn toàn. Sau đó, mới dùng một loại thần sắc ngoài ý muốn nhìn hàng lập. lì mổ thật là thất lệ. Không nghĩ tới khúc huynh là là tu sĩ vừa mới tới hắc thạch thành. tại hạ cũng nên thể hiện thái độ của chủ nhà mới phải chứ. Thái độ của lão giả trong nhai mắt trở nên nhiệt tình hơn ba phần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tra ra lá lịch đại khái của Hàng Lập. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Đào hữu không cần phải khách khí, Tài Hạ cũng phải đòn tay động chân rất nhiều mới có thể đến được kỳ uyên đạo này, cũng không muốn gây chú ý cho người khác đâu. Hàng Lập hời hợt, ứng phó cho qua chuyện. Thế vẻ mặt Hàng Lập như vậy, lão già cũng hiểu hắn không muốn nói gì thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài trò chuyện một chút về một số tin tức thú vị trên kỳ uyên đảo. Hạng độc cùng hắn trò chuyện cũng rất là vui. Lúc này thì một nhau sinh khoảng hơn 30 bước vào, hướng hai người thi lệ cùng kính nói. Cổ Ngọc tham kiến hai bị tiền bối, chẳng biết gọi vàng bối tới là có chuyện gì cần phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc, có vài phần xuất trần. Lê Tâm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, khoát tay, gọi hắn tới gần nói chuyện. Vì khúc tiền bối này có vài thắc mắc về linh dược thời thường cổ, người có thành thật trả lời là được. lão giả thần sắc là nhạc phần phó nói, tuần mệnh và mối nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Ngọc đứng thẳng, nghiêm túc nói.